Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện, Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 52, hồi 26, kiếm vô tình nhưng người đa tình. Lý Tầm Hoan không thích lội bộ giữa bầu trời giá, nhưng bây giờ không thích cũng phải đi. Gió lạnh như dao cắt, đường ngập tuyết trắng, vắng tanh không một dặn người hay vết xe đi, nhưng tiểu phi thì đã quen lắm rồi. Đi bộ đối với mọi người là việc nhọc nhằn Thì đối với chàng lại là một sự ngơi nghỉ Mỗi đoạn đường vượt qua Tinh lực chàng hình như thêm một phần khôi phục Luôn luôn cũng như bao giờ Chàng không đi mau mà cũng không đi quá chậm Y như cung điệu cho một tiết tấu nhịp nhàn Từng thớ thịt trên cơ thể của chàng Giãn co bằng một tác động hết sức đều đặn Họ, hai người bạn chỉ quen nhau qua chén rượu bên đường Nhưng đã dám cùng sống chết với nhau qua bao nhiêu lượt Họ đã đem tất cả những tao ngộ của mình thuật lại cho nhau nghe Hứng thú như đôi tình nhân tỉ tê trò chuyện Và bây giờ Lý Tẩm Hoan đang đi vào một cuộc trầm tư Ánh mắt chẳng nhìn vào khoảng tuyết mông lung Chầm chậm lên tiếng Anh không phải là Mai Hoa Đạo Tôi cũng không phải là Mai Hoa Đạo Vậy thì Mai Hoa Đạo là ai? Ánh mắt của Tiểu Phi cũng dõi nhìn về phía xa xa chẳng đã. Mai Hoa Đạo đã chết Lý Tầm Hoan khẽ thở dài Ê, Hắn chết thật à Cái người mà anh giết có thật là Mai Hoa Đạo chăng Tiểu Phi cắn môi trầm ngâm Tia mắt phẳng lặng không một cảng nghĩ Lý Tầm Hoan cười nói tiếp Có khi nào anh nghĩ đến rằng Mai Hoa Đạo không phải là đàn ông không Tiểu Phi quay nhanh lại Không phải là đàn ông thì là gì Lý Tầm Hoan bật cười Không phải là đàn ông Tất nhiên là đàn bà rồi Tiểu Phi lắc đầu Đàn bà không khi nào cưỡng hiếp đàn bà đâu Lý Tầm Hoan nói chậm lại Tất nhiên là họ có cách Ngừng lại một chút Ho lên vài tiếng Lý Tầm Hoan nói tiếp Nàng ta có thể dùng một người đàn ông Làm bù nhìn cho mình Để hành động những cái việc đó Đến lúc nào cần Nàng sẽ tìm cơ hội thủ tiêu cái gã đàn ông hình nổ ấy Tiểu Phi nhướng nhướng mắt Có lẽ ảnh nghĩ hơi quá nhiều rồi đấy Lý Tầm Hoan thở dài thật nhẹ Cũng có thể tôi nghĩ hơi quá nhiều thật Nhưng dù sao nghĩ nhiều một chút vẫn hay hơn là ta không nghĩ Tiểu Phi dáng nét trầm ngâm Mà cũng có thể không nghĩ chính lại là nghĩ Lý Tầm Hoan phỉ cười Hà <cười> hà Câu trả lời thật hay đấy Tiểu Phi nói luôn Cũng có thể hay chính lại là không hay Bây giờ thì Lý Tầm Hoan thật sự cười to lên <cười> Không ngờ anh cũng học được cái lối ăn miếng trả miếng Của lão hòa thượng chùa Thiếu Lâm sao Tiểu Phi vụt nói Mai Hoa Đạo xuất hiện trên giang hồ đã 30 năm Giờ đây ít nhất y cũng trên 50 tuổi rồi Lý Tầm Hoan gật đầu Mai Hoa Đạo của 30 năm về trước Rất có thể không phải là Mai Hoa Đạo ngày nay Có thể họ là thầy trò Mà cũng có thể họ là cha con Tiểu Phi lặng thinh không đáp Lý Tẩm Hoan cũng trầm ngâm cắt bước Một lúc sau chàng chậm rãi nói Bá hiểu sinh cũng không phải là kẻ chủ mưu trộm kinh Bởi vì lão chưa phải là người có đủ tư cách Để buộc tâm giám phải mạo hiểm cho lão Tiểu Phi kêu lên À. Lý Tầm Hoan nói tiếp Tâm dám khi chưa vào Thứa Lâm Gã đã từng ngang dọc giang hồ Nếu nói rằng hắn cần đến vàng bạc Thì đối với võ công của hắn Cái ước muốn đó dễ dàng hơn trở bàn tay Cho nên không thể nói Vì tiền tài mà hắn bị khuyến dụng Tiểu Phi mím miệng làm thinh Nghe chứ không góp ý Lý Tầm Hoan vẫn đều đều cất tiếng Bá hiểu sinh Dù võ công rất cao, nhưng vào thiếu lâm đã không còn là chỗ để lão dụng võ, cho nên tâm dám tuyệt đối không thể bị lão uy hiếp được. Tiểu Phi vụt lên tiếng, cũng có thể là tâm dám bị lão ta nắm đúng một cái tẩy nào đó. Lấy tầm hoan hỏi lại, nhưng là cái tẩy gì chứ? Và chàng tự trả lời ngay, khi chưa vào chỗ thiếu lâm, những gì đơn cứu đã gây Làm không có liên quan đến cái tên tầm giám nữa Bởi vì nhà Phật vốn có câu Buông dao thịt xuống Lập tức thành Phật Bá hiểu sinh tuyệt đối không thể dùng những chuyện Khi hắn chưa xuất ra mà uy hiếp hắn Và khi đã đầu nhập vào thiếu lâm Tầm giám cũng khó mà hành động những việc bại hoại được Tiểu Phi hỏi vận Làm sao có thể biết được chứ Lý Tầm Hoan đáp Vì nếu Hắn còn muốn hành động Nhiều điều bại hoạn Tất nhiên Hắn không bao giờ Chịu vào chùa thiếu lâm Thành ủy tôn nghiêm Của thiếu lâm tự Khắp thiên hạ Đều nghe danh Quyết chắc Là hắn không dám mạo hiểm Để có thể sát thân đó Trừ phi Tiểu phi dựng mày Trừ phi thế nào Lý tầm hoan Nhân rõ từng tiếng một Trừ phi Có một cái gì Lay chuyển được hắn Và tất nhiên Cái đó Không phải là cái lợi Cũng chẳng phải là cái danh Tiểu Phi cao mặt Danh lợi đều không ngay chuyển được hắn Vậy thì còn cái gì lay chuyển nổi hắn đây Lý Tầm Hoan chật thở dài Có thể lay chuyển được con người như hắn Thì có thể là trang tuyệt thế giải nhân Một trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành Tiểu Phi buộc miệng kêu lên Mai Hoa Đạo Lý Tầm Hoan khe khẽ gật đầu Đúng thế Chỉ có thể là Mai Hoa Đạo Mới có thể làm cho hắn không ngại trở thành một tên phản đồ của thiếu lâm Mà cũng chỉ có hạng người như Mai Hoa Đạo Mới dám trộm kinh tạng thiếu lâm tự mà thôi Tiểu Phi như vẫn chưa tin Bằng lý do nào Anh có thể đoán chắc Mai Hoa Đạo là một trang quốc sắc giai nhân Lý Tẩm Hoan lim dim đôi mắt Chầm ngắm một lúc và thở dài Ai Nhưng cũng có thể là tôi đoán trận đấy Đang đi Tiểu Phi buộc dừng lại Nhìn thẳng vào Lý tầm Hoan Phải chăng anh định trở về Hưng Vân Trang sao? Lý tầm Hoan cười héo hắt Thật ra Bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nơi để đi nữa Đêm đã rất sâu Bốn bề như phủ kín Trong một tấm màn nhung đen kịch Chỉ có nơi tiểu lầu vẫn còn le lói một ánh đèn Lý Tẩm Hoan đứng lặng, nhìn xương ánh đèn chập trừng như lửa quỷ đó đã bao lâu rồi. Đột nhiên, chảm mò chiếc khăn tay lụa ra, bụng miệng ho lên sặc sụa. Từng vệt máu đỏ loang trên vuông lụa trắng, y như những cánh mai tàn bị gió lạnh bức lìa cảnh lạc loài trên những vùng tuyết trắng xóa. Lý Tẩm Hoan lặng lẽ, nhét vuông khăn vào tay áo, cười thật buồn. Tôi bỗng nhiên đổi ý, không muốn vào nữa. Hình như chưa phát rắc ra những cay đắng được đầy trên nụ cười của Lý Tẩm Hoan. Tiểu Phi trốn mắt hỏi. Đã tới đây, sao anh không vào? Lý Tẩm Hoan đáp. Có những lúc tôi làm những việc mà không hề biết nguyên quỷ là thế nào. Chính tôi, tôi cũng không giải thích được. Trong bóng tối, ánh mắt của Tiểu Phi như làn đao bén cắt xé mản đêm. Giọng nói của chàng cũng thật là bén lạnh. Lòng tiêu vần Đối đãi với anh như thế Anh không định tìm lại y à Lý tầm hoang chỉ cười Y cũng chẳng có gì không phải với tôi Một lẽ Cũng vì vợ và vì con Thì bất luận Họ làm những chuyện thế nào Cũng đáng cho người đời dễ dàng tha thứ Nhìn dững chàng một hồi lâu Tiểu phi từ từ hạ thấp đầu xuống buồn mã Anh quả là con người rất khó hiểu Mà cũng là người bạn rất khó có thể quên Lý Tẩm Hoan mỉm cười Tất nhiên là anh không thể quên tôi rồi Vì chúng mình vẫn còn gặp nhau thường kia mà Tiểu Phi hơi sửng sốt Nhưng... Nhưng bây giờ... Lý Tẩm Hoan chặn ngang Bây giờ tôi biết anh đang có việc cần làm Hãy đi lo lấy giữa công việc của anh đi Mặt đối mặt Hai người cứ thế nhìn nhau im lặng Gió lướt dài trên mặt đất Gió cũng đang xôn xỉ âm thầm Xa xa Tiếng trống canh rời dạng vọng về Nghe như tiếng nước mắt nhẹ rơi chân lá héo Hai người vẫn đứng im Nhìn nhau không nói tia mắt sáng ngời của họ Đều như đệm mỏng mặt xương Trời không trăng không sang Chỉ có xương mù Lý Tẩm hoan mộng nhít môi cười lên Nụ cười cũng quá mỏng như xương chẳng nói Xương xuống rồi Ngày mai thế nào trời cũng rất đẹp Tiểu Phi gật đầu. "Phải, ngày mai trời rất đẹp." Chẳng nghe, cổ mình như có gì ngẫnh ngang. Câu trả lời cũng đứt ngang từng khúc và y như một cơn gió, chẳng xoay người lao vút vào bóng đêm mù mịt. Chỉ còn lại một mình Lý Tầm Hoan im lặng đứng đấy trong khoảng tối. Sinh mạng và thể xác chẳng dũ dần, dũ dần xuống thấp, y như đang tan nhòa theo với bóng đêm, vượt qua khỏi tưởng cao. Tiểu Phi mới phát giác rằng Phía bên lãnh hương Tiểu Trúc vẫn còn ánh này Qua khung song giấy vàng ám Một bóng người nhỏ nhắn đang dọi đèn Tiểu Phi chợt nghe tin mình hồi hộp hồ khắc thường Người ngồi bên trong Đối diện với ngọn đèn khuya Hình như đang đọc sách Mà cũng hình như đang nghiện ngẫm một tâm sự của mình Tiểu Phi đẩy nhẹ khuôn cửa Mở cửa vào trong mắt chàng bắt gặp ngay cái dáng vóc mà chàng luôn danh d nhớ khi đẩy nhẹ cánh cửa mà chàng tưởng chừng như đã tận dụng hết sức mạnh trong người hai chân một cấm ngắt không làm sao lây qua khỏi ngạch cực <cười> 我想著情關於一生的緣其實不想再休了 Woman like show 再相見我想著情關於一生的緣卻為心跳你太久可是想見到太晚我想著情關於一生的緣 是不能再找 Bonnie Washam 能找到妹姐 换你一生的愿只为今生能够与你重新面对面我用善事的情换你一生的愿只是不想再寄愿让我们来生再相见我用善事的情换你一生的愿 只为寻找你太久可是想起又太暖我用善事的情还你一生的人只是不愿再错过你我生命中的每一天前身一丝桃花一片折住了我想你的天红尘中的我看不穿 曾經上我的眼那天我是桃花一片曾經點點在你對著你給我紅春中的唱啊落花送水的瞬間的浪漫